Trước tiên đem trạng thái tinh thần, thân thể điều tức lên mức tốt nhất, dù sao trong vài trận chiến trước đó ít nhiều làm cho cơ thể chịu thương tổn không nhỏ, hơn nữa lại còn hỏng mất mấy pháp bảo. Lâm khiếu đừng tổn thất không phải nhỏ, phải nhanh chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thuận tiện tiến hành nghiên cứu nguyên hòa vừa mới thôn phệ thành công. Lâm khiếu đừng rất muốn nhanh chóng đem dung tinh dung nhập vào trong mấy pháp bảo, đáng tiếc thời gian không có nhiều. Trong thời gian 10 ngày hiển nhiên không thể kịp, chỉ có thể tạm thời để sang một bên. Lần này tham thị thú đấu với hai đại thần thú, bị tổn hại rất nặng, số lượng giảm đi một phần ba. Bất quá số tham thị thú còn lại so với những con chết đi cường tráng hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng đã thôn phệ không ít nguyên khí và thân thể của hai đại thần thú. Những thứ này đều là đại bộ vật, lại thêm trước đó thôn phệ băng hàn linh hòa. Tham thị thú thôn phệ quá nhiều trong đai lưng chữ vật có vẻ cực kỳ nôn nóng dục dịch, bắt đầu tấn công lẫn nhau. Lâm khiếu đừng có chút lo lắng, liền đem chúng phóng ra ngoài, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản được chúng tranh đấu lẫn nhau. Bất quá nói đến cũng lạ, vô luận là đánh giết như thế nào, những tiểu tử này lại không ăn đồng loại của chính mình, nhưng sẽ đem những con nhỏ yếu hơn giết đi. Nhìn đàn tham thị thú với số lượng không ngừng giảm đi. Lâm khiếu đừng vài lần muốn chịu hoán chúng ngăn cản không được tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng chỉ vô dụng, ngược lại càng tranh đấu mạnh mẽ hơn. Bất quá nguyên khí của những con bị giết chết sẽ bị những con bên cạnh hấp thủ thôn phệ hoàn toàn, thân thể mất đi sức sống từ trên không trung rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đã hủ hóa biến mất không thấy. Lâm khiếu đừng tuy rằng rất lo lắng, thế nhưng dù sao đã nhìn thấy vài lần tham thị thú tiến hóa, Sau khi ngăn cản cũng không kết quả Đành để mặc cho chúng tự phát triển Bản thân chuyên tâm điều tức khôi phục Trải qua ba ngày đêm liên tục giết chóc Đám tham thì thú còn lại không đến một phần 10 từ từ an tĩnh lại Không biết là mệt mỏi hay là đã đạt được kết quả mong muốn Nói chung là đã không còn tự giết chóc lẫn nhau Đều bám vào tất cả các vật thể có thể bám Vô luận là tảng đá, cây cối hay hoa cỏ Bắt đầu đẻ trứng Nhìn thấy một màn này, Lâm Khiếu đừng biết những tiểu tử này lại muốn tiến hóa một lần nữa. Lần trước chúng đẻ trứng hoàn toàn là màu lam, lần này trứng lại chuyển biến thành màu bạc xám. Thậm chí còn có vô số những chấm màu đỏ sậm bên ngoài mặt quả trứng. Một đầu tham thị thú sẽ đẻ hơn 10 quả trứng nho nhỏ. Số lượng rất khả quan, lần trước rốt cuộc là bao nhiêu trứng thành công ấp thành tham thị thú mới. Lâm Khiếu đừng cũng không biết. Lúc này cũng không có thời gian để nghiên cứu quá nhiều, đành cẩn thận đem tất cả trứng thu vào trong chữ vật đai lưng dùng nguyên trận bảo hộ để tự hành ấp trứng. Lâm khiếu đường chuyên tâm điều tức khôi phục không hề biết rằng lần này bản thân trải qua nhiều trận chiến trong tù ma cốc làm cho thanh danh của hắn đại chấn. Thiên hà tông đệ tam nguyên lão uy danh truyền xa, toàn bộ nam xuyên giới bản tán xôn xao. Vị đệ tam nguyên lão này tuổi còn trẻ mà tu vi vô cùng thâm hậu, tại tù ma cốc ngăn cản cơn sóng dữ lấy lực lượng bản thân đấu với rất nhiều yêu tu đại Hà Quốc, càng đả bại rất nhiều cao thủ linh hồn giai cổ bảo trong người nhiều vô số, khéo tay bắt giao long mạnh mẽ trên bầu trời. Bất quá theo những lời đồn vinh quang này, lại có thêm một tin tức làm cho người khác phải thở dài. Thiên Hà Tông đệ tam nguyên lão vì muốn giải cứu chúng tu luyện giả bị bắt nhốt Nên bị yêu nhân đại Hà Quốc ám toán, bị cuốn vào trong thiên hàn địa đóng băng linh trận, hóa giao long vì đau đớn mất đi long đàn đã tự kích nổ long tâm thi triển tuyệt kỹ, ban A Bạc Long quyển phong. Sinh tử chưa biết, nhiều người tận mất nhìn thấy cho rằng giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa cho rằng vị đệ tam nguyên lão tuổi còn trẻ này cùng với yêu nhân đại Hà Quốc trong màn mưa đá kinh khủng đã cùng nhau đồng quy vô tận. Các môn phái có người nhập cốc đều tổn thất nhất định. Đại môn phái cũng đã chết đi không ít đệ tử Thậm chí các nguyên lão cũng tổn thương không nhỏ Một số môn phái thuộc hạng trung tầm nguyên khí đại thương Một số môn phái nhỏ thậm chí còn tiêu vong Tiềm long viện lần này nhập cốc tổn hại tương đối lớn Tuy rằng cuối cùng bảo tồn được lực lượng trung kiên rời khỏi tù ma cốc Thế nhưng hai vị đại tu sư lại bị trọng thương Hơn 10 gã đại viện tu sĩ mất mạng trong cốc Cũng may vài gã tuổi còn trẻ nổi bật nhất đều tránh được một kiếp này Nhưng đều bị thương không nhẹ Tiêu Mục Bạch Du, Lâm Uyển Nhi dưới sự yểm hộ của Triển Thanh Nhu đầu tiên chạy trốn Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hai gã yêu tu mặc áo bào trắng đại Hà Quốc Cuối cùng phải đối mặt với một trong hai gã Trong tình huống ba đấu với một chịu Thiên Tân vạn khổ rốt cuộc cũng đánh bại được Nhưng ba người vẫn bị trọng thương Triển Thanh Nhu hiển nhiên là người bị thương nặng nhất trong bốn người Thế nhung trong cơ thể có một cố khi nguyên nhu hòa tự động chữa trị một phần, thương thế ngược lại biến thành nhẹ nhất. Mấy người dù cho chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hai vị viện chủ và đan vương đã hứa hẹn để cho bọn họ tiếp vào nội viện hạch tâm tiến hành tu luyện, đồng thời giúp đỡ bốn người chữa thương. Thanh nhu lại đang nghĩ tới vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông xuất thủ cứu ngươi lần đó hay sao? Một gã trung niên tu sĩ vô cùng phong độ mặc bộ áo bào màu trắng dùng ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu nữ áo lam đứng bên ngoài sân đình viện ân cần thăm hỏi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 363, bạn bảo các triển thanh nhu xuất thần đứng yên một chỗ. Đối với câu hỏi của người mặc áo bào trắng dường như không quan tâm đến, suy tư hồi lâu, sau đó mới nói. Bậc tài tuấn như thế mà viện ta dĩ nhiên không chiêu nạp, thực sự đáng tiếc. Trung niên nhân mặc áo bào trắng cười nói, chăm kín cũng có một hờ, huống hồ mỗi người mỗi trí, cũng không phải là tu luyện giả nào cũng muốn gia nhập vào viện chúng ta tu luyện. Có một số tu luyện giả trời sinh tính tình tiêu dao không thích yên tĩnh tu luyện, đối với những người này không cần phải quá quan tâm, để ý chiêu nạp. Triển thanh nhu bỗng nhiên cười, Lý Sư Thúc nói chí lý, Thanh Nhu gần đây có chút phân tâm rồi. Trung niên nhân áo bảo trắng nghe được lời nói này, tán dương không ngớt nhìn nữ tử bên cạnh, trong ánh mắt nhiều hơn một tia yêu thích nói, Thanh Nhu, trước đó ta đã đưa ra yêu cầu, người có tiếp thu hay không? Triển Thanh Nhu lần thứ hai quay đầu nhìn Trung niên nhân áo bà. Bất quá chỉ thoáng lướt qua, không cam lòng hỏi lại một lần nữa, trước khi nhập cốc. Ngươi không phải là đã đáp ứng sư thúc sau khi trở về sẽ cùng với sư thúc nghiên cứu tu luyện chi đạo hay sao? Hiện tại sao lại thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của vị đệ tam nguyên lão kia? Triển thanh nhu hờ hững lắc đầu, lý sư thúc, người nghĩ nhiều rồi. Trung niên nhân áo bào trắng không muốn buông tha, tiếp tục nói. Hà tất phải vì một người chết mà mong nhớ nhiều. huống hồ vị đệ tam nguyên lão này cùng với ngươi không có bao nhiêu quen biết. Thanh Nhu sao phải tự quấy rối chính mình. Thanh Nhu ngươi hẳn là đã biết rõ tình ý của sư thúc ta đối với ngươi mà. Triển Thanh Nhu cao mày nói. Lý sư thúc, trong nội viện, nữ tu có thể chất thượng dai còn rất nhiều. Hay là người đi tìm một người khác. Thanh Nhu thực sự không tưởng nổi. Sắc mặt của trung niên nhân áo bào trắng lạnh lùng. Đối với người cạnh tranh của chính mình chỉ là một người chết vô cùng không cam lòng. Nhân tiện nói. Vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông này thực sự làm cho ta vô cùng hiếu kỳ, thực hy vọng người này không chết và rời khỏi cốc, nếu có cơ hội gặp mặt, ta muốn nhìn một chút, xem xem có đúng là ba đầu sau tay như vậy hay không. Triển thanh nhu hồi tưởng lại hình ảnh băng bạc long quyển phong tàn phá khắp nơi, trong lòng thầm thở dài một hơi, đồng thời đối với ngự khí mang theo một tia địch ý của trung niên nhân áo bào trắng cảm thấy chán ghét, không khỏi hỏi ngược lại. Lý Sư Thúc không phải vừa mới nói Thanh Nhu không cần để người chết làm mình rối loạn. Vậy sao người phải nhắc lại nhiều lần như vậy chứ? Trung niên nhân áo bào trắng tự phát giác ra bản thân có chút thất thố hơi hơi lúng túng. Bất quá rất nhanh tâm tình ổn định lại. Nguyên khí toàn thân dường như vô ý phóng xuất ra ngoài, như muốn chứng minh bản thân mình. Thanh Nhu nghe nói người nó cũng có tu vi linh hồn dai hậu kỳ. Không biết so với Lý Mộ ai hơn ai kém. Triển Thanh Nhu cảm thấy một cỗ ghen tuông nồng đậm, trong lòng bất dí thở dài nói. Nếu là luận về khí nguyên tinh khiết, độ dài hiển nhiên là Lý Sư Thúc mạnh hơn một chút. Lý Sư Thúc đã gần bước vào địa vương giai, người cùng giai sợ là khó có thể so sánh được với người. Lý Hiên Đình nghe được lời nói này vô cùng hưởng thụ, tâm tình nhất thời thoải mái hơn không ít. Thanh Khu, chỉ cần ngươi cùng với ta song tu... Ta có thể tự hạn chế chính mình 20 năm không đột phá quan khẩu, trước tiên hỗ trợ ngươi tiến vào linh hồn giai, dưới sự trợ giúp của Tống Thiên Quyết, nhất định có thể trợ giúp ngươi trùng quan thành công. Ngay khi Triển Thanh Nhu còn đang không biết cự tuyệt như thế nào. Ba cố khí nguyên đột nhiên từ xa đến gần, sắc mặt của Lý Yên Đình hiện lên một tia bài xích. Thanh Nhu muội muội, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Một thanh âm dễ nghe từ trên bầu trời truyền tới Một đạo tử mang xẹt qua Một nữ tử mỹ mạo xinh đẹp thoát trần từ trên trời nhẹ nhàng hạ xuống Chính là Lâm Uyển Nhi Sau quang mang màu tím là hai mũi tên một trắng một xám phá không mà tới Chính là Bạch Du và Tiêu Mục Khuôn mặt thanh nhã vẫn luôn cứng nhắc lúc này rốt cuộc hiện lên nụ cười vui vẻ Thân thiết hỏi ngược lại Uyển Nhi tỉ tỉ Không phải là ngươi đang điều tức dưỡng thương hay sao? Ta được mặc sư tổ ưu ái, tặng cho ba lạp đại hoàn đan. Thương thế đã tạm thời ổn định, chỉ cần mỗi ngày điều tức khôi phục là được. Nhưng chính thương thế của muội muội lại làm cho người khác thấy lo lắng. Lâm Uyển Nhi thoải mái trả lời. Triển Thanh Nhu nhìn Lâm Uyển Nhi một chút, phía sau Bạch Du và Tiêu Mục cũng đã hiện thân. Trong lòng thầm nghĩ dĩ nhiên bọn họ cũng có được đại hoàn đan, yên âm nói, mỗi mỗi còn định mấy ngày nữa tới nhìn các ngươi một chút, phải như vậy mỗi mỗi mới an tâm được. Ba người đến tự nhiên đã nhìn thấy trung niên nhân áo bào trắng, trước tiên thi lễ, nguyên bản vị nội viện tu sĩ Lý yên Đình này so với bọn họ còn cao hơn một thế hệ, thế nhưng hiện hôm nay Bạch Du, Tiêu Mục, Lâm Uyển Nhi bao gồm cả Triển Thanh Nhu đều đã chính thức được bước vào trong nội viện. Càng thêm được hai vị viện chủ đích thân chỉ điểm, bởi vậy vị lý yên đình này chỉ được coi như cùng thế hệ mà thôi. Bất quá tu vi giữa họ có khoảng cách khá lớn, bình thường vẫn luôn xưng hô lý sư thúc, lấy sự tôn kính làm chủ. Phân chia trên dưới cùng với tam viện khác hoàn toàn không giống, trong nội viện không có tu sư. Một khi tu sĩ được quyết định gia nhập nội viện liền có tư cách để tiến vào vạn bảo các hạch tâm nhất của tiềm long viện. Trong vạn bảo các không chỉ cất giữ vô số đạo pháp cao cấp, vũ kỹ, còn có vô số pháp bảo, tài liệu hy hữu, tất cả các tu sĩ nội viện đều có thể tự nhiên lựa chọn mà không có bất cứ hạn chế nào. Bất quá bảo bối tuy nhiều, nhưng lại lại không có người dám cầm quá nhiều để đọc, từng có người tham lam đồng thời tu luyện năm loại đạo pháp, kết quả là cái gì cũng không tu luyện đến đỉnh cao thậm chí là đã bị tẩu hòa nhập mà mà chết oan uổng. Pháp Bảo trong đó cũng không thể lấy quá nhiều, một khi không thể thao túng sẽ bị Pháp Bảo phản kích ngược lại. Trước khi vào Vạn Bảo Các, các tu sĩ nội viện đều hiểu rõ một ngụm không thể thành mập mạp, muốn có thể tu luyện, lợi dụng càng nhiều Pháp quyết trong Vạn Bảo Các. Lấy được càng nhiều Pháp Bảo thì nhất định phải không ngừng tăng tu vi chủ cột của bản thân. Khi bản thân đủ cường đại thì có thể thu được càng nhiều hơn. Những tu sĩ vừa mới tiến vào trong vạn bảo các thường vô cùng cẩn thận lựa chọn một môn pháp quyết kỹ nghệ tiến hành tu luyện, pháp bảo cơ bản không lấy, nếu lấy thì chỉ chọn pháp bảo nào đó tương đương với tu vi bản thân hiện tại. Hiện nay, trong nội viện chỉ có hai vị viện chủ là tu luyện thành công ba loại pháp quyết và sử dụng đồng thời bốn loại pháp bảo. Về phần tài liệu, vậy thì còn cần phải xem bản lĩnh luyện bảo của ngươi như thế nào. Tài liệu luyện bảo, luyện đan bên trong vạn bảo khố thực sự nhiều không kể xiết, nhưng nếu như muốn sử dụng, nhất định phải tiến hành luyện chế bên trong vạn bảo các. Sau khi luyện chế thành công, pháp bảo, đan dược thành phẩm có thể ấy ra tùy ý, bất quá luyện chế một kiện pháp khí cao cấp, thông thường phải mất thời gian nhiều năm. Có một số thậm chí còn cần tới mấy chục năm, nếu như quá tập trung vào phương diện này thì tốc độ tu luyện nhất định bị ảnh hưởng, nếu là luyện khí thất bại vậy thì thảm hại rồi. Bởi vậy có rất ít người tiến vào trong vạn bảo các luyện chế pháp bảo, đối với những tài liệu quý trọng như thế này cũng chỉ đành nhìn mà ao ước mà thôi. Nói chung sau khi vào nội viện, chỉ có thể tự học, tự tu luyện, không có người chỉ đạo. nhiều nhất chỉ là đám tu sĩ tự tổ chức tụ tập trao đổi kinh nghiệm tu luyện. bởi vậy bối phận trong nội viện tranh lệch tương đối nhỏ, cho dù tu vi tài trí có hơn người đi nữa cũng chỉ là ngang bằng nhau. tuy nhiên bất cứ tu luyện giả nào được tán thành tiến vào trong nội viện đều là những nhân tài kiệt xuất. ba người lâm uyển nhi hướng về phía lý hiên đình có tu vi linh hồn dai hậu kỳ thi lễ nhưng cũng không quá mức coi trọng. Lý Hiên Đình tuy rằng rất coi thường ba gã tu luyện giả tuổi còn trẻ mới có tu vi đại sư giai này. Thế nhưng sự oán giận chỉ đành để trong lòng, chưa từng biểu hiện trên mặt. Quy củ nội viện không một ai có thể phá hỏng. Thanh Nhu, mặc sư tổ đã gật đầu, chúng cha có thể tiến vào trong vạn bảo các rồi. Bạch Du cười hì hì vui vẻ nói. Thực sự, triển Thanh Nhu có chút ngoài dự liệu, vật thốt Trong ý nghĩ của nàng thì quyết định này có chút đột nhiên Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đồng ý cho bọn họ tiến vào Ba người đều là nhìn triển thanh nhu đang có chút khiếp sợ Ba khuôn mặt tươi cười so với bất luận câu trả lời nào còn muốn thuyết phục hơn nhiều Nét u buồn của triển thanh nhu hệ quét là sạch Hiện tại chỉ còn lại cảm giác hưng phấn và kích động Đối với bất cứ tu luyện giả nào trong toàn bộ tu luyện giới mà nói Không một ai có thể chống lại sự mê hoặc của vạn bảo các tiềm long viện. Lý Hiên Đình nghe được tin tức này sắc mặt có chút không được tự nhiên. Tin tức này đối với hắn mà nói không được tốt cho lắm. Nguyên bản muốn lợi dụng thời gian triển thanh nhu chưa được phép tiến vào trong vạn bảo các để thuyết phục nàng cùng với mình tiến hành song tu. Nếu như đã được đồng ý vậy thì tính toán của chính mình sợ là phải thất bại rồi. Lý Hiên Đình còn muốn nói cái gì đó, nhưng có ba người ở đây, thực sự không tiện để nói ra khỏi miệng, thần sắc từ từ tối sầm lại nói, Thanh Nhu, Lý Mộ rất có thành ý, mong ngươi suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, Lý Mộ tuyệt đối không làm cho ngươi chịu ủy khuất, hiện tại đã quấy dày rồi, cáo từ. Nói xong, Lý Yên Đình bay thẳng lên trời, nhìn mũi tên màu trắng dần dần biến mất xa xa, Bạch Du bĩu môi nói. Thanh nhu vị lý sư thúc này đối với ngươi thực sự là nhớ mong không quên a. Bất quá nếu như thực sự có một cao thủ linh hồn dai song tu trợ giúp thì tốc độ tu luyện có thể đề cao không ít sao ngươi lại không chịu động tâm cơ chứ? Thanh nhu cười khổ một chút rồi nói. Song tu chi đồ. Thanh nhu cho rằng không chỉ cần có chỉ dẫn, trọng yếu hơn nữa còn cần phải có sự ăn ý và tương thông với nhau. Ta và lý sư thúc hiển nhiên không có sự ăn ý này. nếu như thực sự song tu chỉ sợ đối với hai bên đều không có chỗ nào tốt mọi việc không thể quá mức cưỡng cầu tiêu mục cũng cười nói sư muội ta nghĩ hồn của ngươi không có ở đây mặc dù ngươi đã rời khỏi tù ma cốc thế nhưng tâm lại không ra a bất quá sư vinh vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu tất cả nên tùy duyên nếu như đã vô duyên phận vậy thì không nên hãm vào quá sâu điều này đối với con đường tu luyện không có chút lợi ích nào vô luân là song tu hay độc tu đều có sự ràng buộc triển thanh nhu hơi hơi xua tay nói sư Vinh nói có đạo lý thanh nhu sẽ khắc sâu trong tâm khảm khuôn mặt mỹ lệ của lâm uyển nhi hiện lên một tia dị dạng từ khi rời khỏi cốc thanh nhu so với trước đây có chút biến hóa thiếu đi vài phần thong dong thêm vài phần u buồn tựa hồ đối với vị thanh niên trong tù ma cốc đó nhớ mãi không quên. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm cho một thanh nhu muội muội luôn bình thản thanh nhã này sinh ra sóng ngợ? Lâm Uyển Nhi thực sự có chút hiếu kỳ. Tiêu Mục và Bạch Du đã từng có ý tứ với Triển Thanh Nhu, bất quá sau khi tiếp xúc phát hiện ra tâm cảnh của nữ tử này bình lặng không gì sánh được, thậm chí còn có cảm giác cự tuyệt người khác từ xa. Ngoại trừ tình đồng môn ra thì khó có thể quan hệ sâu hơn Đợi cho đến khi Lâm Uyển Nhi xuất hiện Lực chú ý của hai người đã hoàn toàn chuyển vào Lâm Uyển Nhi Tuy nói trong lòng Lâm Uyển Nhi đã có người thương yêu Thế nhưng lại làm cho người khác cảm thụ được nội tâm của nàng có lửa nóng Nói trắng ra thì ít nhất nàng có cảm tình So sánh với nhau hiển nhiên hai người chọn Lâm Uyển Nhi Hôm nay Triển Thanh Nhu đã trở nên đa sầu đa cảm Làm cho Tiêu Mục và Bạch Du có chút không thể thích ứng được Chỉ là không biết người kia rốt cuộc là có loại ma pháp như thế nào Hai người đối với điều này có chút nghi hoặc Lúc này, người gây nên tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn nghỉ ngơi khôi phục hoàn tất Đang trên đường bay về phía Hiên Viên Tông Lâm khiếu đừng bắt đầu xuất phát chỉ còn cách thời điểm hội nghị tại Thiên La Thành diễn ra 3 ngày Sau khi suy nghĩ hắn quyết định trước tiên bay về Hiên Viên Tông Đem tất cả gian tế đại Hà Quốc cài vào hiên viên tông đào hết ra. Bằng không cho dù chúng tu luyện có thương nghị đối sách thành công cũng vô dụng. Một khi hiên viên tông bị diệt, thực lực song phương lập tức mất cân bằng lớn. Cho dù sách lực có tuyệt diệu hơn nữa thì dưới tình huống thực lực chênh lệch quá lớn cũng chỉ là nói suông mà thôi. Trên đường phi hành, Lâm Khiếu Đường thường sử dụng đại pháp thuấn di, trước tiên bắt đầu với cự ly tương đối ngắn. Chậm rãi làm quen, cũng giống như khi mới bắt đầu học thuật phi hành vậy Tiến hành theo chất lượng, nhiều lần làm đi làm lại Tốc độ so với trước kia nhanh hơn một chút Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 364 Hiên viên tông kỳ lạ lâm khiếu đừng ngày đêm phi hành Cuối cùng cũng ha xuống một thành thị nhỏ Thu liễm khí tức ha xuống Tìm một tử lâu bình thường ăn chút điểm tâm và uống chút rượu, ngồi trong sảnh đường nho nhỏ, để cho bản thân nhìn giống như một tu luyện giả bình thường. Lâm khiếu đường đã lấy ra thanh cử kiếm luyện chế bằng mộc tinh đeo sau lưng, làm như vậy có khả năng uy hiếp cũng có khả năng che giấu, đồng thời không làm cho các tu luyện giả chú ý, cũng giảm đi những phiền phức không quan trọng. Những người đi đường chỉ nghị luận tập trung vào hai chuyện lớn. Một là vị đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông gây dựng được thanh danh vang dội trong tù Ma Cốc. Còn lại chính là các tu luyện giả của hầu hết các môn phái lớn nhỏ tiến hành họp hội nghị tại Thiên Lan Thành. Các tin tức khác không cần quan tâm đến. Rất nhiều tu luyện giả bắt đầu tụ tập tại Thiên Lan Thành. Đại Hà Quốc xâm lấn Nam xuyên giới quy mô lớn chính là một đại sự kiện liên quan tới lợi ích của rất nhiều người. Cho dù không phải tu luyện giả nào cũng có tư cách để tham gia lần hội nghị này, thế nhưng họ vẫn cẩn thận tới tận nơi dò xét tin tức cụ thể, mong muốn tất cả đầu sò của Nam Xuyên Giới có thể đồng tâm hiệp lực, dốc sức chống lại kẻ thù chung. Ba ngày sau, rốt cuộc lâm khiếu đường cũng đã chạy tới Phạm Vi Hiên Viên Tông, lúc này cũng là lúc hội nghị tại Thiên Lan Thành bắt đầu tiến hành, rất nhiều nguyên lão của các đại môn phái đều đã đến tụ tập. Lâm khiếu đừng đối với lần hội nghị này cũng tương đối chờ mong Bất quá hắn vẫn quyết định trước tiên đào gian tế ẩn nấp trong hiên viên tông Nhìn dãy núi sâu thẳm, Lâm khiếu đừng chậm rãi hạ xuống chân núi tiền điện hiên viên tông Nguyên thức của hắn cảm thận được có một màn chắn vô hình đem toàn bộ khu vực bên trong bao quanh Không thể điều tra được tình huống Lâm khiếu đừng muốn mạnh mẽ xông qua tầng bình chướng Nhưng không thành công Trong lòng có chút kỳ quái Hiên viên tông vì sao lại đem kết trận phong bế toàn bộ môn phái như vậy Trước đó không hề có tầng bình chứng này Trước cửa lớn, bốn gã đệ tử thủ vệ cẩn thận quan sát người qua lại Trong mắt hơi hiện lên vẻ nghi hoặc và lo lắng Người này nhìn qua tuổi tác không lớn Một thân trường bào màu xanh Khuôn mặt khá tuấn lãng Sau lưng đeo một thanh cử kiếm khổng lồ hoàn toàn không xứng với thân hình Trừ những thứ này ra không còn chỗ nào đặc biệt Bất quá trên người lại tản mát ra khí nguyên vô cùng cường đại, làm cho bốn gã đệ tử thủ vệ thầm giật mình, một cổ uy áp ép tới làm cho bọn họ cảm thấy khó thở, thần sắc không tự giác hiện lên một tia khẩn trương. Trong đó có một gã đệ tử tương đối lớn tuổi mạnh mẽ ổn định lại tâm trạng, tiến lên một bước hỏi, tiền bối, người hỏi đừng hay tìm người? Lâm khiếu đừng thẳng thắn trả lời, tìm người. Vậy xin hỏi tiền bối tìm ai? Gã đệ tử cẩn thận hỏi, trong mắt thực sự không quá yên ổn. Lâm khiếu đường đối với biểu tình vô cùng căng thẳng khẩn trương của gã đệ tử này sinh ra một tia hoài nghi. Thuận tiện nói, không biết hồ nguyên lão của quý phái có ở trong phái hay không? Trong mắt của gã đệ tử kia hơi giật mình thoáng qua nói, thực sự không đúng dịp, tiền bối tới không đúng thời điểm rồi. Hồ nguyên lão đã tới tham dự hội nghị tại Thiên La Thành. A. Lâm khiếu đừng gật đầu, vậy thì ba vị đại nguyên lão của quý phái có ở đây hay không? Bọn họ đều đã đi tham dự hội nghị tại Thiên Lan Thành rồi. Gã đệ tử trả lời rất thẳng thắn. Trong mắt lâm khiếu đừng chợt lóe tia sáng nói, Thực sự là không khéo, chỉ có thể ngày khác lại đến thăm quý phái. Gã đệ tử kia nghe xong lời nói rất rõ ràng này, Thở dài một hơi nói, tiền bối đi thong thả. Vãn bối không đưa tiễn rồi. Lâm Khiếu đường hóa thành một đạo quang mang màu xanh bay lên trời. Bất quá sau khi bay được hơn 10 dặm liền rất nhanh quay trở lại. Bốn gã thủ vệ canh cửa kia thực sự quá mức khả nghi. Bộ dáng giống như có tật giật mình, Lâm Khiếu đừng tự nhiên lo lắng. Huống hồ cho dù đi tới Thiên Lan thành dự hội nghị đi nữa cũng không đến mức phải có cả ba vị đại nguyên lão. Nam xuyên giới hiện nay là thời điểm phi thường. Hiên viên tông rất nhanh sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nơi mấu chốt như thế này sao lại không có cao thủ tỏa chấn cơ chứ? Rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, làm cho Lâm khiếu đừng suy nghĩ, chỉ sợ trong hiên viên tông đã có chuyện gì đó phát sinh. Nhìn từ thần sắc của bốn gã đệ tử thủ vệ kia, bọn họ đối với chính mình đột nhiên hiện thân có chút ngoài ý muốn và giật mình. Thậm chí còn có một chút khiếp đảm, những điều này dò ràng không hợp với lẽ thường. Các loại biểu hiện khác nhau làm cho lâm khiếu đừng gia tăng sự nghi ngờ và muốn giải đáp. Lúc này đây, lâm khiếu đừng trực tiếp bay xa tới hơn 10 dặm, chuẩn bị từ một phía nào đó xa xã lặng lẽ lẻn vào. Thế nhưng bình chướng đúng là kéo dài tưởng chừng như vô tận, phạm vi bao trùm cực lớn, khí nguyên trong tay lâm khiếu đừng bành trướng. Một đạo hỏa diễm màu lam mạnh mẽ bắn thẳng ra ngoài, trực tiếp công kích vào bình chướng, màn bình chướng trong nháy mắt đã bị đánh ra một lỗ hổng, thanh mang chợt lóe, Lâm Khiếu đừng nhanh chóng tiến vào trong, lỗ hổng gần như chỉ duy trì trong thời gian vài cái trước mắt đã tự động khép lại. Trong lòng Lâm Khiếu đừng hơi kinh ngạc, loại kết trận phong bế như thế này hiển nhiên không phải là những tu luyện giả bình thường có thể bố trí được. Hơn phân nửa là do nhiều tu luyện giả cao cấp hợp tác tạo thành Xuyên qua bình chứng Nguyên thức của Lâm Khiếu Đừng lập tức phát ra bao trùng trong phạm vi tới mấy trăm dặm Xa xa có hai cỗ khí tức nguyên khí khá cường đại ba chạm đối chọi lẫn nhau Trong lòng Lâm Khiếu Đừng nhất thời cả kinh Lẽ nào Đại Hà Quốc đã bắt đầu tấn công rồi hay sao Ý nghĩ chỉ nhanh chóng lóe qua Thân hình lập tức hóa thành quang mang màu xanh bay đi Tốc độ nhanh tới kinh người. Chỉ trong thời gian một nén hương. Lâm khiếu đường đã lướt qua trời cao. Bay tới không chung trên một ngọn núi nhỏ cách đó mấy trăm dặm Hư không xa xa phía trước. Đang có mấy tu luyện giả giao đấu kịch liệt với nhau. Trên bầu trời. Các loại pháp bảo bay qua bay lại tỏa quang mang chói mắt. Rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn truyền tới một hai tiếng kêu thảm thiết giống như có người bị đánh rơi. Trong đó. Hơn 10 vị tu luyện giả một phương. ăn mặc thống nhất đều là võ bào. Nắm trong tay thanh cử kiếm. Một phương khác ăn mặc cơ bản không khác nhau nhiều lắm. Thế nhưng vũ khí pháp bảo mỗi người sử dụng lại không giống nhau. Cử kiếm sơn trang. Lâm khiếu đừng vừa mới nhìn thấy đám người cầm cử kiếm này lập tức hiện ra bốn chữ trong đầu. Hiện nay... Cử kiếm Sơn Trang đã trở thành một trong các phân đường của Hiên Viên Tông. Tu luyện giả cầm cự kiếm trong tay chia làm hai tổ tương đối rõ ràng. Một tổ bảy người, liên kết tạo thành trận hình đối địch. Bên cạnh chính là một đội ngũ khác. Hai bên qua lại hợp tác phòng ngự công kích. Nếu luận về thực lực cá thể thì đám người cự kiếm Sơn Trang có hơi yếu một chút. Bất quá sau khi hình thành trận hình đã bù đắp phần nào sự thiếu hụt này. Hai bên đối chiến với nhau ngược lại chiếm thượng phong, bất quá muốn chiến thắng cũng không phải dễ dàng. Tu luyện giả của cả hai bên đều cảm nhận được đột nhiên có một cỗ khí tức nguyên lực vô cùng cường đại dần dần tới gần, thế nhưng đang lúc tranh đấu kịch liệt, không thể dừng tay lại, thế nhưng trên mặt mỗi người đều lướt qua một tia bất an. Khí nguyên của người này đã vượt qua tưởng tượng của tu luyện giả hai bên. Người có tu vi cao nhất của cả hai bên cũng chỉ mới tới đại sư Giai Hậu Kỳ. Thế nhưng cường độ nguyên khí của người đang đến gần lại vượt qua linh hồn Giai Sơ Kỳ. Ít nhất cũng phải đạt tới linh hồn Giai Trung Kỳ. Thậm chí là cao hơn nữa. Liên huynh là cường viện của chúng ta hay sao? Một gã tu luyện giả trung niên nhân sau khi bắn ra một thanh trường kiếm. Hướng về phía gã tu luyện giả trung niên khác bên cạnh hỏi Gã tu luyện giả vừa mới được hỏi thì lại âm trầm lắc đầu nói Người này ta không nhận ra Không nhận ra Chẳng lẽ lại là nguyên lão của hiên viên tông hay sao Khuôn mặt của tu luyện giả trung niên cứng đờ Trong lòng hiện lên ý muốn chạy trốn Cũng không phải Ta ở tại hiên viên tông đã hơn 70 năm Chưa từng thấy qua người này Gã tu luyện giả họ liên rất khẳng định trả lời. Sắc mặt của tu luyện giả trung niên nhân hơi hơi thả lỏng một chút. Suy đoán nói, chẳng lẽ là ma thiên môn cũng cho người đến đây hay sao? Ngay trong lúc hai người đang trao đổi với nhau thì biểu tình của một thiếu phụ có diện mạo rất xinh đẹp bày ra trận hình bên phía đối phương đột nhiên biến hóa kịch liệt. Bộ dạng như không thể tin tưởng được nhìn chằm chằm vào người mới đến. Trong trạng thái thất thần suýt chút nữa làm hỏng trận pháp làm cho đối phương lợi dụng sơ hở. Linh nhi, không thể phân tâm. Một lão giả tóc hoa dâm lớn tiếng nhắc nhở. Dưới tình huống nguy cơ cận kề thiếu phụ đành phải thu hồi ánh mắt. Thế nhưng tâm tình cũng cực kỳ không ổn định. Trong lúc kích đấu vẫn không quên nhìn về phía người thanh niên bỗng nhiên bay đến. Trận hình này thiếu phụ đóng vai trò cực kỳ trọng yếu. Lúc này thiếu phục lại phân tâm, uy lực trận pháp nhất thời giảm xuống một mức lớn. Một đảo ánh sáng mờ hiện lên, một gã đệ tử bên cạnh thiếu phụ nhất thời hét thảm rơi xuống. Trận hình lập tức tan tác, ba thanh phi kiếm đâm thẳng vào lão giả bên cạnh thiếu phụ. Trong tình huống vô cùng kinh hãi, thiếu phụ thất thanh hô lên, lâm đại ca, cứu phụ thân. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com mươi 365, cha con nhà họ yến một tiếng lâm đại ca này làm cho trong lòng lâm khiếu đừng hơi động. Tất cả mọi người ở đây đều có tu vi tương đối thấp. Trong thời gian rất ngắn lâm khiếu đừng đã nhìn thấu cả hai bên, thiếu phụ kia hiển nhiên cũng không tránh được cặp mắt của hắn. Chỉ là lâm khiếu đừng cũng không phát giác ra có điều gì đặc biệt. Bất quá chỉ một câu lâm đại ca này cũng đủ để cho lâm khiếu đừng coi trọng, vung tay lên. Ba đạo kim quang đột nhiên bắn ra, đương đương đương, dễ dàng ngăn cản được ba thanh phi kiếm đang công kích lão già. Thiếu phụ nhất thời thở một hơi nhẹ nhõm, vẻ kích động trong mắt ngược lại không giảm mà còn tăng, nếu như không phải còn đang chống lại công kích của đối phương, lúc này sợ là đã bay tới trước mặt lâm khiếu đường rồi. Lâm khiếu đường tỉ mỉ quan sát thật kỹ thiếu phụ, càng nhìn lại càng thấy quen mắt, sắc mặt chợt lóe. Tử hồ như nghĩ đến cái gì đó, tức thì mạnh mẽ vung tay lên. Hơn 100 kim thủ hình thành trong không trung trực tiếp chụp lấy người của một phương đối địch với thiếu phụ. Có kim thủ trợ giúp, sức ép nên người phía thiếu phụ nhất thời giảm đi rất nhiều. Thế tấn công của đối phương trước hơn 100 kim thủ lộ rõ vẻ không đáng kể. Chỉ trong thời gian rất ngắn, tất cả các pháp bảo đều bị đánh rơi. Hơn 10 gã tu luyện giả vừa thấy đại thế đã mất. trong lòng biết rõ cao thủ linh hồn dai mới đến hiển nhiên không phải viện trợ mười mấy người không nói hai lời vô cùng ăn ý nhanh chóng xoay người bỏ chạy lâm khiếu đừng đâu thể tha người dễ dàng như vậy hai tay vừa thu lại trong một trăm kim thủ trong nháy mắt đã lớn hơn gấp đôi chảo một cái mạnh mẽ không gì sánh được đem hơn mười người toàn bộ bắt giữ treo rửa không chung Tu luyện giả trung niên nhân đầu lĩnh cùng với gã tu luyện giả họ liên hiện rõ nét nghiêm trọng, thần sắc lại càng hiện lên nét bối rối. Tiền bối, đây là việc nhà của chúng ta, vì sao phải nhúng tay? Tu luyện giả họ liên đánh bạo chất vấn hỏi, đôi mắt của lâm khiếu đừng hơi hít lại, còn chưa mở miệng thì thiếu phụ kia đã quát lên, nói bậy, ngươi này, phản đồ... Môn phái chúng ta đối với ngươi không tệ Tại sao ngươi lại thông đồng với yêu nhân đại Hà Quốc hãm hại môn phái chúng ta cơ chứ Một gã tu luyện giả dùng vẻ mặt chính khí nói Yến trưởng lão, mọi việc cần phải có chứng cứ mới được Không thể một phía ngậm máu phun người như vậy Rõ ràng cử kiếm điện các ngươi muốn chiếm ngọn núi của vân tiêu điện chúng ta Hiện tại bị cắn ngược một cái Các ngươi không nên khinh người quá đáng Thiếu phụ nghe xong lời này, trên mặt nhất thời tức giận đến đỏ bừng, bộ ngực cao chót vót kịch liệt phập phồng cự kiếm trong tay mạnh mẽ hoành ngang, lập tức vọt tới nói, tạc nhân, đáng chết. Thiếu phụ còn chưa bay được xa thì đột nhiên có một cố khí nguyên giữ thân hình nàng lại không thể tiếp tục di chuyển nửa phân. Linh nhi, nhiều năm như vậy không gặp, bộ dáng của ngươi thực giả a khuôn mặt vẫn lãnh đạm của lâm khiếu đường lúc này cũng hiện lên nụ cười vui vẻ trấn an chỉ một tiếng linh nhi này làm cho cơn tức giận của thiếu phụ tiêu tan đi không ít kích động nhìn thanh niên nói lâm đại ca ngươi còn nhớ rõ ta sao quên được nụ cười nhàn nhạt trên mặt lâm khiếu đường trở nên hiền lành nhiều năm trước nếu như không phải vô cùng trùng hợp gặp được thiếu nữ nho nhỏ tại thanh phong trấn chỉ sợ con đường của chính mình sẽ hoàn toàn không giống Bất quá nói đến trong lòng Lâm Khiếu Đường thầm cảm thấy xấu hổ, lúc vừa mới đến đúng là không hề nhận ra cô nàng Yến Linh này. Nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn trách Lâm Khiếu Đường, Yến Linh của ngày hôm nay đã trở nên thành thục hơn rất nhiều, đã không còn là một thiếu nữ trẻ tuổi chưa từng trải việc đời trước kia. Khí chất cũng có những biến hóa vô cùng lớn, hơn nửa cách ăn mặc trầm ổn, so với Yến Linh trong tưởng tượng của Lâm Khiếu Đường thực sự khác quá nhiều. Lão giả bên cạnh Yến Linh lúc này có chút mờ mịt không rõ, thế nào cũng không thể tưởng tượng được thiếu niên có tư chất cực kém trước kia hiện nay đã trở nên kinh khủng đến như vậy. Lão giả này không phải ai khác, chính là phụ thân của Yến Linh, Yến Phi Thiên. Lâm Tiểu huynh thật là ngươi sao? Yến Phi Thiên không quá xác định hỏi. Nhìn Yến Phi Thiên đã trở nên già lão, trong lòng Lâm khiếu đừng có chút cảm khái. Nếu như tinh tế suy xét thì nguyên nhân có người này bản thân mới có thể chân chính bước vào cánh cửa tu luyện giới. Dù thế nào đi nữa thì cũng là người dẫn đường cho chính mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, tu vi của Yến Phi Thiên đã có tiến bộ không hề nhỏ. Năm đó, với thân thể tệ hại được chữa trị, có thể tu luyện được như ngày hôm nay, đã coi như vô cùng không tồi. Bất quá nếu như không phải như vậy thì Yến Phi Thiên đã không còn sống được đến ngày hôm nay rồi. Yến bá bá, là ta. Lâm khiếu đừng hơi do dự một chút rồi nói. Thực tế hắn cũng không biết xưng hô với Yến Phi Thiên như thế nào cho thích hợp. Nếu như Linh Nhi đã gọi chính mình là đại ca, vậy thì kêu hắn một tiếng bá bá đi. Nhiều năm trước, quan hệ giữa Lâm khiếu đừng và Yến Phi Thiên có chút phức tạp. thậm chí là sưng hô với nhau bằng huynh đệ. Nghe được lời đối thoại của ba người, những người khác tự nhiên sáng tỏ, cha con Yến Phi Thiên cùng với thanh niên mới đến này chính là bạn cũ. Bất quá cử kiếm đường đối với sưng hô rối loạn của ba người này lại không hiểu ra sao, mà bên phía những tu luyện giả bị khống chế lại hiện rõ sự kinh hoàng. Không ngờ tới người của cử kiếm đường lại quen biết đối với thanh niên, sắc mặt của cả đám trở nên vô cùng lo lắng. xưng hô trong tu luyện giới đều là dựa vào phân chia tu vi mà xét, người có tu vi cao hơn một giai thì bối phận cao hơn một giai, tương ứng với xưng hô tiền bối vạn bối. Tu vi của thanh niên kia rõ ràng so với hai cha con Yến Phi Thiên cao hơn rất nhiều, thế nhưng thanh niên lại gọi Yến Phi Thiên là bá bá, thực sự có chút quái dị. Chính bản thân Yến Phi Thiên cũng có chút không tiếp nhận được. Đồng thời ý thức chính mình vừa mới gọi một tiếng lâm tiểu vinh đúng là có hơi đường đột, mạnh mẽ xua tay nói. Không dám nhận, không dám nhận, vạn bối vừa rồi đã nói sai, mong rằng tiến bối thứ lỗi. Tu luyện giả đối với lời xưng hồ này tương đối lưu ý, nhưng lâm khiếu đừng lại không nghĩ có cái gì không thích hợp. Chỉ là biểu hiện hèn mọn của Yến Phi Thiên hiện tại, làm cho lâm khiếu đừng có chút không quen. Hồi tưởng lại hán tử mạnh mẽ khi xưa đã trở thành một lão già không còn bao nhiêu nhuệ khí hiện tại, trong lòng không khỏi thở dài, năm tháng không buông tha người. Bất quá lâm khiếu đừng cũng không muốn dây dưa quá nhiều, trực tiếp hỏi, các ngươi vì sao lại nội đấu? Sắc mặt của Yến Linh nhất thời trầm xuống, phẫn nộ trừng đôi mắt to đen nhìn hơn 10 gã tu luyện giả bị khống chế bởi kim thủ nói, bọn họ đều là phản đồ. Ẩn nút trong môn phái chúng ta đã nhiều năm, chỉ chờ đợi thời cơ thành thục sẽ nổi dậy phối hợp với yêu nhân Đại Hà Quốc đối phó với Hiên Viên Tông. Lâm Khiếu Đừng đã đoán được phần nào, thế nhưng khi hoàn toàn bạch trần khăn che mặt lại có chút ngoài dự liệu, xem ra bản thân đã tới hơi chậm, thế nhưng lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất, Đại Hà Quốc thực sự chịu thua hay sao chứ? Thế nhưng vì sao trong khuôn viên hơn 100 giảm, Lâm khiếu đừng không hề cảm giác được cỗ nguyên khí nào di động, đám phản đồ chẳng lẽ chi có mấy người này, những người khác đâu rồi? Lâm khiếu đừng thuận miệng hỏi, đều tại Đại Hiên Điện. Thần sắc Yến Linh lo lắng trả lời, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm khiếu đừng nói, Lâm đại ca, ban cầu ngươi đi cứu Hiên Viên Tông. Đại nguyên lão hòa Dương Vương đã bị phong bế tại tụ ma trận. Trong thời gian ngắn không thể ra ngoài được, những nguyên lão khác sợ là sắp không thể chống đỡ được rồi. Còn hai vị đại nguyên lão khác đâu? Lâm Khiếu Đừng hơi kinh hãi lập tức hỏi. U Minh Lão Tổ và Thượng Vân Chân Nhân hơn 10 ngày trước đã tới Thiên La thành tham dự hội nghị. Chúng ta định đi ra ngoài thông báo tìm người cứu viện, thế nhưng giữa đường lại bị đám phản đồ này chặn lại. Còn những người khác đã phân tán hành động theo ba hướng. Không biết bọn họ có xông ra ngoài được hay không? Yến Linh lo lắng trả lời. Phạm vi môn phái hiên viên tông hiện nay tuy là tương đối nghèo nàn. Thế nhưng lại cực kỳ rộng lớn. Nơi này cách đại hiên điện chí ít cũng có hơn nghìn dặm. Cho dù tốc độ phi hành của Lâm Khiếu đừng có nhanh không gì sánh được đi nữa thì với cự ly xa như vậy cũng tốn không ít thời gian. Mà Tụ ma trận chính là một trong những... Thượng cổ cấm trận, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Một khi bị phong bế bên trong, người có tu vi địa vương dai cũng không dễ dàng thoát ra được. Đại Hà Quốc vì muốn tiêu diệt Hiên Viên Tông đúng là đã hạ nhiều vốn. Đã nhiều này, rốt cuộc hiện tại Hiên Viên Tông xảy ra cái gì? Lâm khiếu đừng không còn thời gian hỏi kỹ, thân ảnh chợt lóe đã bay đi rất xa. Chỉ vài cái trước mắt đã không còn nhìn thấy tung tích. Chỉ để lại cho Yến Linh một đoạn truyền âm Đám phản đồ này để cho các ngươi xử trí Kim thủ trong nửa canh giờ nửa sẽ tự động biến mất Sau khi xử trí phản đồ Tốt nhất nên tìm một chỗ kín đáo tạm thời ẩn thân Nhìn thân ảnh đã biến mất từ lâu Yến Linh kinh ngạc đến đờ người ra Năm xưa Thanh niên có vẻ lười nhác ấy Hiện nay đã trở thành một tiền bối danh đúng với thực rồi Bồng bồng bồng Trong hư không liên tục truyền đến những âm thanh bạo phá, hóa thành quang mang màu xanh phá không mà tới. Ánh mắt sắc bén của Lâm Khiếu đường tập trung quan sát phía trước. Lúc này đây, hắn quyết không để cho người xâm lấn tàn sát bừa bãi nơi đã từng là nhà của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 366 Nguy cơ của Hiên Viên Tông Đại Hiên Điện là kiến trúc trung tâm của Hiên Viên Tông. Chúng đệ tử đã tổn hao 10 năm thời gian mới xây dựng hoàn thành. Hầu như tất cả các vật liệu dùng để xây dựng đều là vạn năm tinh thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí rất mạnh. Lúc này, bên ngoài đại hiên điện có tới mấy trăm vị tu luyện giả chia làm hai bên đánh nhau tới thiên hôn địa ám. Tất cả những tu luyện giả đại sư giai còn lưu lại chấn thủ môn phái đều đã xuất hiện. Còn có 9 nguyên lão khác tham dự, đội hình như vậy đủ sức để chống lại tu luyện giới khác. Thế nhưng bên phía đệ tử hiên viên tông rõ ràng đang rơi xuống hạ phong, đệ tử trưởng lão tử thương vô số, thậm chí còn có ba nguyên lão đang trọng thương, thân thể hầu như đã bị hủy Trong hiên viên tông hiện nay bao gồm 8 phân đường, chính là do bát đại môn phái trước kia của hiên viên quốc hợp lại mà thành. Thế nhưng thay vì phủ thú sơn phản bội đã có hoa u cốc gia nhập, 8 phân đường hiện nay đều dùng danh sưng của nhiều năm trước.